Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 808-809 phể yêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Sau khi xương mù tán đi lộ ra một khối thi thể hoàn chỉnh bất động. Trong tầm mắt nhị yêu. Lúc này vẻ mặt hai gá đều trở lên cổ quái. Hắc huyên không lầm chứ. Tên gia hỏa đã bị phong ấm này thành tượng. Này là ngao la cổ ma trong truyền thuyết sao? Quái vật đầu hổ gãi đầu. Vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc Có lẽ không sai, nhiều năm trôi đi mà ma khí vẫn còn nồng đậm quanh. Bức tượng mà trừ ngao la cổ ma thì đâu còn quái vật gì bị phong ấn Bên trong pháp trận nữa chứ? Đại hán mặt đen thì thảo mở miệng nhưng... Trong lòng cũng có chút hoang mang. Trong thủ thư của Bạch Hạc Thượng Nhân cũng có nói qua trận hảo kiếp. Hơn trăm vạn năm trước, yêu ma tấn công yêu linh đảo sinh linh đồ. Thán vô cùng khiến yêu tộc cùng nhân loại phải liên thủ. Nghe nói tại trận huyết chiến cuối cùng, ngũ đái yêu tu cùng bốn vị ly. Hợp kỳ yêu tộc liên thủ huyết chiến ngao la cổ ma, mặc dù chiếm thượng. Phong nhưng không thể diệt trừ cuối cùng chỉ có thể phong ấm quái vật. Này, từ đó có thể thấy được thực lực của hắn kinh người cỡ nào? Trong suy, nghĩ của nhị yêu đã sớm hình tượng ra ngao la cổ ma phải là thân cao. Hơn 10 trượng, mồm đầy răng lởm trởm ba đầu sáu tay toàn thân lân. Giáp cứng rắn bao quanh bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Lại thấy yêu ma trước mắt chỉ là một hòa thượng thân người trung bình. Đầu bóng chân trần vận tăng y màu đen tay cầm lần tràng hạt bộ dáng Như đáng bái Phật. Cái tượng này mà là cổ ma mang đến một trận đại hảo. Kiếp cho yêu linh đảo sao? Có lầm hay không? Nhị yêu trợn tròn mắt. Nhưng ma khí tràn ngập xung quanh khiến người kinh hãi. Người này đúng. Là yêu ma. Nuốt một ngụm nước miếng khiếp sợ. Nhị yêu cũng dần dần tỉnh táo lại. Không quản ngao la cổ ma bộ dạng như thế nào bọn hắn tới chỗ này mục. Đích là để tầm bảo Theo như trong thủ thư yêu nhãn xá lời phải ở. Trung tâm trận pháp. Nhị yêu vội thả ra thần thức tìm tòi đáng tiếc không phát hiện gì. Một, lúc sau ánh mắt đại hán mặt đen rừng ở dưới thân ngao la cổ ma. Hắc huyên, ngươi phát hiện ra cái gì? Quái vật đầu hổ ngẩn ngơ vội. Và nhìn theo ánh mắt của gã mặt đen. Chỉ thấy dưới chân tăng nhân bất động có một đài liên hoa màu đen là. Bảo vật của Phật môn. Liên đài này mặt ngoài có hát quang lưu chuyển. Có vẻ bất phàm. Yêu nhãn xá lời dù không tìm được thì liên đài này cũng là ma bảo cực. Kỳ chân quý. Đại hán mặt đen nuốt một ngụm nước miếng vẻ mặt trở nên. Tham lam. Quái vật đầu hổ nhú mày tự nhiên không cam lòng tụt lại sau. Ngao là Cổ ma có thể tạo nên đại huyết vũ tinh phong như vậy trừ tu vi suốt. Chúng khẳng định không thiếu kỳ bảo Rất nhanh hai gã liền đi tới trước mặt tăng nhân bộ dáng vô thần. Gia hỏa này mặt mũi hiền lành. Thật đúng là nhìn người không thể nhìn. Bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu. Liên đài kia rốt cuộc là Loại ma bảo gì Ta cũng không biết Trong tay hắn còn có chuối tràng hạt phát ra ma Khí nồng nặc chắc cũng là một kiện bảo vật Chi bằng mỗi người chúng Ta thu một kiện đảo hứu thấy thế nào Đại hán mặt đen mở miệng Được Ý niệm trong đầu quái vật đầu hổ nhanh xoay chuyển gật đầu Đáp ứng xong ta phải lấy đó hắc liên Ngươi lấy hắc liên đài Đúng vậy, được, đại hán mặt đen hơi do dự rốt cục vẫn gật đầu đồng ý. Tiếp theo nhị yêu đều bấm tay niệm pháp chú. Chỉ thấy đại hán mặt đen, bên kia lầm nhầm một đảo ô quang bay ra khỏi ốm tay áo hướng về phía. Chàng hạ quái vật đầu hổ nhú mày tự nhiên cũng thi triển thần thông. Cách không thu vật, chỉ thấy yêu khí cuốn lên nhưng lại không tác dụng. Hai kiện bảo vật. Không chút di động. Nhất thời thì yêu ngẩn ngơ vẻ mặt đều có chút khó. Coi lại thi triển nhiều loại bí thuật nhưng vẫn không hiệu quả. Hắc huyên có chuyện gì vậy? ngươi hỏi ta ta biết đi hỏi ai đây đối phương chính là ly hợp kỳ yêu. ma bảo vật hẳn là có vài phần dự dị. Đại hán mặt đen nói xong bèn. Tiến lại gần nhìn kỹ. Hình như cần đem vài giọt tinh huyết nhập vào trong ta từng xem qua. Ở một bản trên điển tịch có nói không ít ma khí yêu cầu lấy máu nhận. Chủ ô Đại hán mặt đen dừng bước trên mặt lộ vẻ suy tư quái vật đầu hổ. Thì không nghĩ nhiều như vậy đã mở miệng phun ra một đảo ô mang khẽ. Quấn lấy cổ tay cắt một vết. Huyết tanh trào ra rơi xuống phía trên. đài sen! Hắc quang chợt hiện đem mấy giọt tinh huyết hút vào bên trong, một cỗ ma khí vô cùng nồng nặng sông ra. Cả hừ u vỵ quỷ quỷ a Cả hừ u vỵ quỷ quỷ a. Tiếng cười rất nhỏ truyền ra, mi mắt của tăng nhân đang bất động giường, như giật giật sau đó lại trở về bất động. Chẳng lẽ là hoa mắt? Trong lòng quái vật đầu hổ có chút bất an, nhưng Khi ánh mắt nhìn xuống hắc liên đài rất nhanh liền bị lòng tham thay. Thế, hai tay vừa bấm quyết trong miệng lẩm nhầm vài câu đài sen quả nhiên. Lắc lư khiến hắn vui mừng quá đỗi hưng phấn tiến đến gần hai bước. Xem ra có thể thành công thu bảo vật đột nhiên gì biến nổi lên. Một đảo tàn ảnh màu đen giống như độc xà rình rập vô thanh vô tức mãnh. Liệt bổ xuống quái vật đầu hổ. Tốc độ tàn ảnh quá nhanh căn bản không kịp phân biệt quái vật đầu hổ. Kinh hãi không kịp tránh, hét to một tiếng đem hộ thuẫn tế lên. Giọt một tiếng vang nhỏ truyền vào tay, hộ thuẫn kia chỉ như giấy bóng. giấy dàng bị xé sách trên mặt quái vật đầu hổ lộ vẻ đau đớn lồng ngực. Đã bị xuyên qua. Đâm vào thân thể của hắn chính là một vật như một. Chiếc soi màu đen từ sau lưng bức tượng tăng nhân vươn dài ra là một. Cái cái đuôi to chừng bằng cánh tay ghê tởm đáng sợ. Nhưng dù sao quái vật đầu hổ cũng là hóa hình kỳ yêu tục, vết thương. Như vậy không đủ để lấy mạng hắn trên mặt yêu khí chợt lói lại thi. Triển bí thuật khác muốn chạy trốn. Có điều đã không kịp. Từ trên cái đuôi phúng ra vô số sợi tơ màu đen. Cứng nhọn như lông trâu đâm vào thân thể quái vật đầu hổ. Rút rút thanh âm gây răng chuyển đến thân thể quái vật đầu hổ nhanh. Chóng khô quắt đi, máu thịt của hắn lại bị pho tượng tăng nhân hấp. Thụ, không chỉ là huyết nhục yêu khí mà thậm chí xương cốt trong nháy mắt. Đều không còn quái vật đầu hổ đã bị đối phương thôn phể toàn bộ cả. Thân thể và hồn phách không có một chút lưu lại. Đây là ma công gì? Đại hán mặt đen tận mắt nhìn thấy màn rượu gì đáng tởm này tự nhiên sợ. Tới mức kinh hồn táng đảm không chút nghĩ ngợi bèn vươn tay ra phía. Sau ước dùng sức vỗ. Mấy quần sáng trắng mờ theo trong miệng của hắn. Bay ra nhanh chóng cuồng tăng biến thành mấy thanh cốt đao màu xám. Chừng hơn một trượng bổ tới trước mặt yêu ma, Lúc này Tăng Nhân đã mở mắt ra, cũng không thấy có động tác gì mà. Quanh thân đã có một tầng bảo hộ màu đỏ xuất hiện. Nhìn thấy vậy đại hán mặt đen lại cuốn cuồng la hoàng hạ. Đây là độc truyền thần thông của huyền phượng môn. Chẳng lẽ ngươi không phải là ngao la cổ mà? Hừ, khóe miệng Tăng Nhân lộ ra một tia trào phúng, tay trái nâng. Lên ma khí nồng đậm tuôn ra bên trong còn có ô quang chớp động. Trước. Mắt là từng đảo hắc sắc phù văn lưu chuyển không ngừng thân thể hắn. Trông vô cùng thần bí. Đại hán mặt đen mặt mày tái mét mà trong lòng lại cảm thấy sự kinh. Ngạc tột cùng. Gia hỏa này rốt cuộc là quái vật gì? Nếu là yêu ma thì... Tại sao lại biết độc môn bí thuật huyền phượng môn? Nhưng nếu không... Phải yêu ma tại sao lại bị phong ấm tại đây? Huyện thiên tứ Linh trần bị hủy là có quan hệ gì với người này. Nhưng tóm lại hắn không có khả năng địch lại người này. Lúc này trong lòng đại hán mặt đen bắt đầu muốn rút lui. Trong mắt tinh mang lóe ra hắn tế lên một kiện bảo vật khác đó là vài viên đạn. Châu to cỡ long nhãn xoay tròn rồi biến thành vài con phong long. Dương nanh múa vuốt đánh về phía yêu ma rượu dị. Đồng thời thân hình hắn hóa thành một đảo độn quang đỉnh bắn nhanh về. Phía sau. Tiếng cười quái gì lại truyền đến tai. Muốn chạy sao thật quá ngây thơ. bổn tôn bị nhốt trong thân thể của. Cổ ma mười vạn năm vất vả lắm mới chờ được tế phẩm dê béo tới đây sao. Lại tha cho ngươi chạy trốn. Hãy ngoan ngoắn ở lại để bổn tôn tầm bổ. Thanh âm khàn khàn khó nghe như kim thiết vang lên đại hán mặt đen. Càng thêm kinh hãi. 10 vạn năm trước. Theo thủ thư mà bạch hạc thượng nhân viết trần hảo kiếp kia không phải. Chuyện trăm vạn năm trước sao, người này không phải ngao la cổ ma Đáng tiếc hắn không có thời gian mà tìm hiểu. Ma vụ hắc khí bắt đầu vũ. Động rồi có vài đảo trào ảnh bay vút ra. Trào ảnh chợt lóe rồi biến mất tại chỗ sau đó rượu gì hiện ra trước mặt. Đại hán mặt đen. Vẻ mắt cuồng biến hắn không chút nghĩ ngợi vỗ trên. Túi chứ vật đem một tấm thiết thuấn màu đen tế ra. Thuấn này hình dạng kỳ lạ nhìn bề ngoài trông có vẻ giống mai rùa. Dưới sự khu động của pháp quyết cốt đao cùng phong long gào thép hung. Hăng bộ nhào về đối thủ. Chỉ là H. y tăng nhân không xem vào đâu. Từ trên người phát ra thêm. Ma khí chuyển vào bên trong vòng bảo hộ màu đỏ. Thanh âm trong trèo. Chuyển vào tai vòng bảo hộ biến thành màu tím đen. Choang. Cốt đao chém ở phía trên. Vòng bảo hộ không hấn gì mà ngược. Lại ma quang chợt lóe ma khí bắt đầu lan lên cốt đao. Ma khí hủ cốt. Đại hán mặt đen hết hồn, tuy rằng hắn không được chứng kiến trận đại. Chiến trăm vạn năm trước quy danh thần thông ma đảo cũng đã nghe qua. Nghe nói yêu ma cấp cao có thể lợi dụng ma khí quán chú dễ dàng đem. Pháp bảo của tu sĩ phá hủy. Mất đi pháp bảo thì dù là nguyên anh lão. Quái thần thông cũng đại giảm, mặt người chém giết chứ đừng nói là tu. Sĩ cấp thấp. Lúc này vừa tiếp xúc ma khí cốt đao liền phát ra tiếng gào thét mặt. Ngoài xuất hiện vô số vết sản theo sau bắt đầu đứt gãy thành từng khúc. Phong long cũng không khá hơn bao nhiêu khi cùng ma khí tiếp xúc tự. nhiên tan thành mây khói. Thần thông của cổ ma quả nhiên danh bất hư. Chuyện đại hán mặt đen bị dọa đến hồn bay phách lạc đem yêu lực toàn. Thân rót vào bên trong hộ thuẫn. Lúc này trào ảnh đánh mạnh lên mặt trên của thuẫn. Một thanh âm ghê. Răng truyền đến, nhưng may là hộ thuẫn cũng chưa bị phá vỡ. Đại hán mặt đen nhẹ nhàng thở ra thuẫn này là do hắn diệt sát một con. Cực phẩm quy yêu cấp 3, dùng mai cùng nhiều loại thiên tài địa bảo tỉ. Mỹ rèn luyện thành, lực phòng ngự quả nhiên không tầm thường. Tuy đã tránh được một kiếp nhưng đại hán mặt đen cũng biết không thể. Đối địch lại gã yêu ma này thân hình chợt lói hán tiếp tục hóa thành. Một đảo kinh hồng trốn ra phía ngoài. Khóe miệng gã tăng nhân được coi ngao la cổ ma lộ ra một tia cười. Nhạt, hai tay khép lại trong miệng niệm chú ngữ cổ quái khiến ma khí. Bắt đầu ngưng tụ thành vô số băng tinh lớn nhỏ hiện trong không khí. Đi! Yêu ma quát to băng tinh dung lên bẩn bật giống như ngàn vạn. Mũi tên hướng về phía trước gào thét bắn tới. Số lượng cực nhiều đem phạm vi hơn 10 trưởng bao phủ đại hán mặt đen. Sợ hãi đem thân thể co rụt lại trốn ở phía sau quy thuấn. Thanh âm xào rào truyền vào tai không rước khiến đại hán mặt đen trắng. Nhợt tấm thiết Thuấn cũng bắt đầu nước ra. Nếu tiếp tục ở chỗ này chỉ có thể ngồi chờ chết thôi. Đào tẩu tuy rằng. Nguy hiểm nhưng còn có cơ hội sống sót. Chỉ một thoáng hắn ngầm đầu giếp to một tiếng thân hình tăng vọt rồi. Đột nhiên cả người cao lên tới 3 thước khiến trang phục sách toạt ra. Da thịt cứng rắn như sắt gân xanh nổi lên từ trong miệng mọc da răng. Nanh, thân hình còn phủ thêm một lớp lông cứng dường thẳng đứng. Trông, chớp mắt hắn đã biến thành một con giã trư to lớn. Sau đó chư yêu liền mở to mồm phun ra một đảo tinh huyết đồng thời. Dối tay bắn ra một đảo phù, chỉ thấy hồng ảnh chợt lói, tinh huyết. Biến ảo ra hai cái cánh sau lưng độn cũng nhanh hơn vài phần. Trong mắt ngao la cổ ma hiện lên một tia dị sắc thân thể không chút. Động đậy mà tay dơ lên, 5 ngón tay co thành trảo phất vào hư không. Đại điện này tuy rộng lớn nhưng bí thuật của chư yêu không tâm thường. Mắt thấy đã bay tới cửa điện trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ chỉ. Cần thoát khỏi đây mạng nhỏ coi như được cứu. Nhưng mà đúng lúc này tại một cái hố dưới mặt đất phía trước hắn ba. Thước bóng bắn nhanh ra vài đảo hát ảnh. Khoảng cách gần như thế muốn. Tránh đã không kịp. Chỉ thấy hắc ảnh kia đâm vào thân thể hắn cơ thể trư yêu trở lên cứng. Đờ khiến bí thuật của hắn mất tác dụng. Tiếp theo huỳnh một tiếng nổ to. Thân thể trư yêu lại biến thành một cánh tay. Ô thế thân độ kiếp. Không ngờ trong yêu tục cũng có kẻ học được thần. Thông này của ma đạo. Xong ngươi cho là đã đào thoát khỏi tay của bồn. Tôn sao. Hắc y tăng nhân phát ra tiếng cười hắc hắc quái gì, ma khí. Lại cuồn cuộn nổi lên khắp thân trên đỉnh đầu chọc lóc của hắn bóng. Mọc ra vô số sợi tóc dài. Không phải tóc mà là những xúc tua nhỏ bằng 3 phần ngón út nhìn qua. Lại giữ tớn đáng sợ, tại đầu của xúc tua còn có miệng nhỏ tua tùa bên. Trong là răng nanh sắc nhọn. Tông pháp tu Tô ma giả tuy rằng vừa dị tà ác nhưng so với chân thể yêu ma. Trước mắt còn kém rất xa. Chư yêu thoát được một kiếp còn chưa hoàn hồn thì đã nhìn thấy hàng. Vạn hàng ngàn độc xà cùng từ bốn phương tám hướng cuốn về phía hắn. Mật độ vô cùng dày đặc trừ phi có thuấn di thuật nếu không căn bản là không có đường sống. Hoàng sợ tới mức hồn kinh phách lạc, chư yêu bèn nhanh chóng vỗ vào. Bên hông, liên tiếp bảy pháp bảo bị hắn tế ra hóa thành các đảo. Sáng đủ màu sắc che chắn trước người. Ú ô! ô.